Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đọc hôm nay rồi báo lại cũng không sao Bây giờ con tin ở đây có mà không à Hừ Lão già này Trấn niệm cái gì mà này càng lộng giã Ông tính lầm bầm rồi nói to Các anh dọn dẹp nhanh lên, lên Nếu có chuyện gì xảy ra thì báo tôi biết ngay À Mà Trấn này có sao không Nếu đi không được thì cô lẽ mau gọi các cậu Đến giúp đưa anh ấy đi trị bệnh Rồi tôi sẽ lo hết các khoản đó Nhưng nhớ là không bàn tán về vụ việc này nghe chưa Dạ Hoàng Linh Nhi trả lời Ông chủ yên trí Cậu trọng đã dặn tôi con rồi Ừ cậu ấy biết đấy Cô lại đi gọi cậu chồng vào đây nhìn lên Chồng đang xem có giấy tờ Bản thiết kế và cả đề án xây dựng khách sạn Mà Thủy Tiên tìm được đưa cho anh Anh chăm chú xem từng phòng Chẳng gì đặc biệt như những bản đề án khác Đang suy nghĩ ra từng chỗ trí trích Đây là phòng điều hành, 5 tầng lầu, mọi tầng 4 dãy phòng ngang dọc. Tầng thượng cây cảnh, tầng 2, phòng có đầu kê, phòng ăn, phòng tuyên ngân. Trà và giữ chìa khóa, chỗ ăn. Tầng dưới là khu giải trí, nghỉ ngơi, sân tennis ních, bóng chuyển, hồ bơi rất đẹp. Đây là khu nhà bếp, còn những chấm xanh đỏ xem ở tầng tư là cái gì. Cái trọng rừng bút chỉ trên bàn đề án, không có ghi chú gì cả, lạ nhịp. Đêm và buông xuống. Trăng mười sáu tròn vảnh vảnh trên ngọn cây Cảnh Thủy Dương lơ thơ đếm tắt Ánh trăng rực rỡ bên ngoài Ánh sáng tràn lên cả lá cây bóng váng Cây liễu rùng rình chưa làng gió nhẹ Xa xa nhìn hàng liễu rũ Ngỡ như hai hàng người đang đứng cúi đầu bằng nhau thủ thị trò chuyện Rồi ánh trăng xuống Lệ thù linh là Bà mấy nam bảo vả một cách bí mật Thảo tới vậy là lịch cậu ông bà định làm gì mà bàn tán có vẻ bí mật quá vậy Lan trống nảnh hai quay Ê ông tướng Ông không nên biết chuyện bí mật này Tại sao Bây giờ bày đặt chia phe Không phải chia phe để đánh nhau đâu Nhưng tạm thời cho ông ở phe khác chịu không Phe gì Thảo hỏi là Phe không chuyện ma Còn tụi tôi tin là có Nói đến đó thủ lĩnh im lặng nháy mắt các bạn Bí mật phải không tôi được rồi tôi đi chỗ khác Kéo làm ảnh hưởng đến việc cúng bái của mọi người Nhớ cung xong cho tôi ăn với nhà Trời đất, anh nói gì lạ vậy Tháo Tôi nói vậy đó Tùy mấy người tin hay không, không ép Thiệt thấy đòm đóm mà ngỡ là ma Thầy bỏ thầy chạy Rơi khăn rơi giày, rơi cả cục xôi Thầy ngồi thầy khóc, ma bắt thầy đi Úi trời, ma bắt ai vậy anh Tháo Thảo, Thảo ngưng hát, cười hì hì Thì ma nó bắt ông thầy êm chứ bắt ai Ông thầy thấy đòm đóm cứ ngỡ ma trời ấy Cả bọn nào hốc nghe thao kể Lan phát hiện ra Thảo đang nói bọn họ là nhìn gà quá Quốc Nên cô bé đi vòng phía sau cầm một cái bánh bò. Một tay bịt mắt cầm một tay nhét cái bánh vào miệng. Thảo là ai hoài. Thôi thôi tôi không ăn bánh bùa đâu. Không phải bánh bùa mà là bánh bò. Nhét cái miệng nó bệ lại hiểu chưa. Thảo vụt bò chạy. Tôi sợ cái bà còn hơn các bà sợ ma nữa. Một chút nữa có người ngã xuống đường có gọi Thảo này đến cứu nghe. Xí sì, còn lâu. Đi dùng đi, để người ta còn bàn việc phá hoài Vừa nói lại vừa đuổi theo Thảo bỏ đi còn quay lại vù Coi chừng ma kìa Lời dọa của anh làm ai cũng tưởng thiệt cả bọn nhốn nháo Lệ hoảng quá quay trở lại Thảo đi xa quay lại Bụm miệng cười chế riêng Hoàng lấy tiếng Kẻ ăn thằng khủng Các cô đừng có cố chập Các cô bày ra một mâm đủ thứ thức ăn Rồi mình cũng họ Tôi nghe mẹ nói người chết cũng như người sống Đói quá thì quấy phá đòi ăn Mình cho họ ăn thì họ sẽ để mình yên Chúng ta thử đi Chúng em cũng chuẩn bị sẵn rồi Anh hoặc anh Nam van vái dùng đi Nhưng chúng ta cũng vòng ở đâu đã ở bên ngoài mọi người nhìn thấy thì kỳ lắm lại thẳng mạng Các anh có lỗi hỏi ông chủ chưa Hoàng gia dâu nói nhỏ nhỏ kẻ mọi người biết Thôi mình đem vào phòng bảo vệ đi Nơi ấy không ai qua lại kinh đào Thế là các cô lại bê mâm cơm Có cả bánh trái nhang đèn đến Để cúng vong ở phòng bảo vệ Họ gấn gì dầm van vái Mọi vong linh oan hồn về hưởng chút ít Rồi đừng quẩy phá họ nữa Ai cũng cũng rất thành tâm Nhìn ngọn bạch lạp rật rật Cây hương cong bút quắp xuống Nam bảo Các cô nhìn xem họ đã chứng cho mình rồi đó Rồi chúng ta ra ngoài để yên cho họ buổi đi. Nói rồi cả bọn kéo ra ngoài, Ai về việc đấy, kéo ông chủ phát hiện sẽ ra dậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net